Các nói.com.vn giới thiệu đến các bạn chưa muốn quản trị doanh nghiệp Yếu tố quản trị được xếp hàng đầu trong các tiêu chí thẩm định giá trị doanh nghiệp và dự án của các quỹ đầu tư chính thống cũng như mạo hiểm của các định chế ngân hàng cũng như các mạnh thường quân Nếu tài sản, thương hiệu, thị phần, ngành nghề nằm trong phần định lượng thì kỹ cương quản trị và tư cách của ban quản lý là phần định phẩm Một doanh nghiệp có giá trị to lớn về mọi chuẩn mực định lượng vẫn có thể bị sụp đổ và tê liệt nếu được lãnh đạo bởi những nhà quản lý thiếu tâm nhìn, đức độ hay kỹ năng. Hãng dầu khí PP đã tồn tại mạnh mẽ hơn 100 năm khắp thế giới, chỉ cần một vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico là tăng hoang tài sản trong vòng 6 tháng. Hãng kiểm toán Arthur Anderson là một thương hiệu lớn trong suốt 90 năm, chỉ cần dính liếu vào vụ bê bối của một khách hàng là phá sản. Quản lý tội cũng đã làm mất đi tên tuổi của Leibmann Cruder, vốn là một ngân hàng đầu tư vật nhất quan trích, cùng với Goldman Sachs. GP Morgan Sự khác biệt về văn hóa cũng dẫn đến sự khác biệt rất lớn về cung cách quản trị doanh nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự khác biệt này bắt nguồn từ tư duy người lãnh đạo đến hướng đi của doanh nghiệp và đến cả thành phần nhân viên. Khuynh hưởng độc tài Như đã nói, doanh nhân Mỹ thường làm doanh nghiệp vì đam mê cá nhân, còn doanh nhân Trung Quốc làm theo nhu cầu do tình thế đưa đẩy. Nhưng có một điểm chung rõ nét nhất ở cả hai bên là khi doanh nhân đã leo đến đỉnh thành công, Lúc đó tính tử mãn cũng như sự tham lam càng lên cao hơn bao giờ hết. Từ đây, lệ lỗi quản trị cũng dựa trên đà phát triển đó. Khi người lãnh đạo công ty nhiễm căn bệnh cố hữu trên, căng tính và hành sự bắt đầu diễn ra theo chiều hướng độc tài. Họ luôn luôn muốn cho công ty phải to lớn hơn dù không biết công ty có thực sự cần phát triển nữa không. Rất hiếm những người biết giữ được thăm nhìn một cách đúng mực. Nhưng ở Mỹ, một công ty công chúng muốn phát triển lớn hơn cũng gặp rất nhiều rào cản, không dễ để dàn rãi. Ví dụ như công ty chuyên về IT của tôi, nếu muốn phát triển, tôi chỉ có cách mua thêm một công ty khác. Còn nếu tôi mua một công ty để update khuếch trường, lập tức cổ phiếu của công ty tôi sẽ xuống ngay. Quan điểm của người đầu tư tại Mỹ là chuộng và tin tưởng những công ty làm đúng chức năng ngành nghề của mình một cách chuyên sâu. Trong khi đó ở Trung Quốc thì ngược lại, hầu như doanh nghiệp nào khi đã bắt đầu phát triển cũng muốn dính tới nhiều lĩnh vực khác nữa. Điển hình nhất là doanh nghiệp của một trong những người giàu nhất Trung Quốc là ông Lý Gia Thành cũng đã hoạt động trong 18 ngành nghề khác nhau Đặc điểm điều hành độc tài thường thể hiện rõ hơn nơi doanh nhân Trung Quốc khi so sánh với Mỹ Người lãnh đạo công ty Trung Quốc càng lên cao thì càng độc tài Mọi chuyện trong công ty đều do người đứng đầu quyết định Vì vậy khi đến Trung Quốc làm ăn nơi khổ lớn nhất đối với tôi cũng như nhà đầu tư khác là muốn hợp tác gì thì bắt buộc phải gặp người có chức vụ lớn nhất Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Nếu lãnh đạo bên trên đã quyết định rồi thì bên dưới cứ thế răm rắp làm theo. Còn ở Mỹ, phương lớn lối điều hành của doanh nghiệp theo kiểu phân quyền, muốn hợp tác để liên doanh, nhà đầu tư có thể liên lạc với một quản lý cấp thấp. Người này sẽ từ từ đưa báo cáo, đề nghị, thẩm định lên trên. Khi đã có số đông người trong công ty đồng ý, lúc đó chỉ cần làm việc cụ thể với một nhóm nhỏ có chức năng được giao phó của công ty là xong. Do đó tại Mỹ, một nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong doanh nghiệp Muốn làm cái gì cũng bị thể chế giữ chân, làm gì cũng phải do ban quản trị quyết định và cái khó của phân quyền chính là khó có thể lấy được sự hòa đồng nhanh chóng của mọi người liên quan. Công ty Hakao của tôi đã mua lại tổng cộng 11 doanh nghiệp IT, nhưng thất bại của công ty là không hướng được tất cả hoạt động về một phía. Trước đó, mỗi công ty đều có văn hóa riêng của mình, nên khi định hướng họ theo một đường lối thống nhất thì hầu như không công ty nào chấp nhận. Khi đó, phải nói rằng tôi gần như bất lực. Chính vì khó điều hành công ty nên những người đứng đầu luôn phải tìm ra phương cách hòa giải cho các bên. Nói thật, giải pháp đưa ra đôi khi là năng nỉ, dù tôi là một tổng giám đốc được tiếng là đầy quyền lực. Lương bổng thúc đẩy doanh thu Nói về lương bỏng của nhà quản trị, giữa Mỹ và Trung Quốc có sự khác biệt khá lớn về con số chính thức lẫn hình thức hưởng thụ. Các nhà quản lý Mỹ được nhiều phúc lợi khác quan trọng hơn lương chính thức. Với họ, quyền mua cổ phiếu trong tương lai định đoạt thu nhập tài chính của họ về lâu dài. Ví dụ, giá cổ phiếu của công ty hiện tại là 5 đô la và họ có 3 triệu cổ phiếu trong 3 năm tới với giá 5 đô la. Nếu giá cổ phiếu lên 15 đô la sau 3 năm, họ sẽ có khoản lời trên giấy tờ là 30 triệu đô la hay đổ đồng 10 triệu đô la đã được cộng thêm vào số lương chính thức hàng năm. Khi làm tại Hakao, tôi đồng ý nhận mức lương 1 đô la, nhưng bù lại, mỗi năm tôi được hưởng 3 triệu cổ phiếu trong tương lai. Còn nếu nhận lương, ở quy mô của Hakao, tôi sẽ nhận trung bình 500.000 đô la trên năm. Nếu là doanh nghiệp lớn, đa quốc gia như GE, Intel, Walmart, Esson, lương có thể từ 5-7 đến 7 triệu đô la. Điều nên ghi nhớ là muốn kiếm tiền thật lớn cho tương lai, các nhà quản lý phải đạt kết quả về doanh thu và lợi nhuận để tăng giá cổ phiếu và tăng mức lời của cổ phiếu trong tương lai. Còn không đạt kết quả thì không được gì. Bên Trung Quốc, mức lương cho nhà quản trị khoảng 100.000-200.000 đến đô la một năm. Hiện nay có thể lên đến 300-500.000 đến đô la một năm. Nhiều công ty Trung Quốc cũng đang áp dụng chính sách tặng nhân viên cổ phiếu trong tương lai như bên Mỹ. Nhưng có điều, tiền cầm bàn mà các nhà quản trị Trung Quốc được hưởng rất cao, có thể gấp 10 lần luôn chính thức của họ. Vì vậy, trong khi người lãnh đạo doanh nghiệp ở Mỹ luôn luôn tập trung cho giá cổ phiếu để hưởng lợi cá nhân, thì với lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, tiền cầm bàn từ các giao dịch mua bán mới là nguồn lợi chính yếu. Mức thu nhập của nhân viên trong doanh nghiệp cũng nói lên phần nào chiến lược quản trị của doanh nghiệp. Lương nhân viên Mỹ thường rất cao nhưng các nhân viên cấp dưới luôn bị đòi hỏi cao về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, từng quý, từng niên. Tất cả hoạt động công ty đều được dựa trên chi tiêu và một thời biểu rất khắc khe. Trong khi đó, tại Trung Quốc, rất ít công ty đặt ra chỉ tiêu rõ ràng. Phần lớn mục tiêu của nhân viên là làm vừa lòng ông chủ để được đề bạc thăng tiến. Từ tư duy quản trị này, doanh nghiệp Mỹ bắt buộc phải hướng tới khách hàng để có doanh thu và lợi nhuận, trong khi những lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ làm những gì ấn tượng giúp cho ông chủ và giới quan chức liên quan có tiếng tâm, nhằm tạo thêm các bối quan hệ rộng hơn. Khi tôi thành lập nhà máy sản xuất bút viết tại Quảng Đông, ông phó thống đốc tỉnh Quảng Đông và ông tổng lãnh sự Mỹ cùng nhiều báo chí đến tham dự buổi khánh thành rất hoành tráng. Đối tác chính của tôi, ông huyện ủy địa phương rất hào hứng và tự hào ra mặt. Đối với ông ta, tất cả những gì ông kỳ vọng cho dự án là đã hoàn tất và thành công. Trong khi đó, tôi lo sốt vó về chuyện quản lý điều hành sản xuất, trả lương nhân viên, điều chỉnh hệ thống kiểm soát kế toán, mua nguyên liệu và bán sản phẩm ra ngoài. Cách hành xử của nhà quản trị và các nhân viên cũng cho thấy nhiều điều thú vị. Trong các cuộc họp ở Mỹ, ngay cả cô thư ký trong công ty vốn chỉ có nhiệm vụ ghi chép lại nội dung cuộc họp cũng có quyền và thích đứng lên góp ý kiến về chiến lược của công ty. Ngược lại, từng tham gia nhiều cuộc họp ở các công ty Trung Quốc, tôi thấy ít ý kiến của nhân viên mà phần lớn đề tài thảo luận dựa trên sự chủ động của lãnh đạo, nói và nói. Chính vì lỗi văn hóa khác biệt này, khi bước vào một công ty ở Trung Quốc, tôi lập tức được nhân viên lại phép cúi chào. Còn ở Mỹ, nhìn thấy tôi đi vào, nhân viên còn gắt chân lên ghế nói chuyện riêng tư qua điện thoại, chứ đừng nói đến chuyện chào hỏi. Nhưng bù lại, tôi có thể khẳng định, năng suất làm việc của nhân viên Mỹ gấp khoảng 5 lần nhân viên Trung Quốc trong cùng một lĩnh vực. Tôi có thuê một kỹ sư Mỹ làm việc tại nhà máy ở Trung Quốc. Khi mái hỏng, anh ta miệt mài sửa chữa cho bằng được, dù lúc đó đã 11-12 giờ đêm. Một kỹ sư Trung Quốc khác ở đây sẽ về đúng 5h30 chiều dù công việc chưa xong. Bên Mỹ, khi chọn nhân viên, tôi thích nhân viên Mỹ gốc Trung Quốc, bởi họ đạt được cả hai điều, hiệu suất và lệ phép. Còn sách hỏi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nội dung trong chương bà Tìm và giữ nhân viên giỏi Dù là Mỹ hay Trung Quốc, tìm và giữ được nhân viên giỏi là một vấn nặng mà ban quản trị phải thường xuyên đối phó. Công ty nào cũng phải tốn rất nhiều tiền để đào tạo, huấn luyện nhân viên liên tục để giữ vững kỹ năng. Tuy vậy, nhân viên thường lợi dụng kỹ năng ngày càng thốt của mình để kiếm công việc khác có thu nhập tốt hơn hay một công ty khác có thương hiệu uy tín hơn. Cậu nhất là những nhân viên bán hàng. Khi họ bỏ đi cũng đồng nghĩa công ty mất luôn số khách hàng mà họ đã được trả tiền để phục vụ suốt mấy năm trời. Tôi ước tính doanh nghiệp của mình thường mất 15% doanh số mỗi năm vì sự ra đi của những nhân viên giỏi. Giải pháp duy nhất là tìm cốc tóc người giỏi khác và những khách hàng mới thật nhanh. Riêng tại Trung Quốc, không chỉ nhảy chỗ làm, các nhân viên thường có khuynh hướng muốn làm chủ và quay ra thành lập công ty để cạnh tranh với chủ cũ. Họ ăn cắp bản quyền trí tuệ, lấy những kiến thức kinh doanh, theo đuổi các khách hàng cũ và tệ nhất là nói xấu công ty của chủ cũ để nâng cao uy tín của công ty mới. Sau này, khi nhắm lại mới thấy, phần lớn những đối thủ của tôi ở Trung Quốc đều là cựu nhân viên của mình tách ra. Một khác biệt dễ nhận thấy nhất là quản trị doanh nghiệp ở Mỹ cường như hoàn toàn dựa trên sách vở. Lời lỗi quản trị này rập khuôn theo kiểu giáo điều được dạy ở trường kinh doanh, nhất lại chương trình MBA. Từ công việc kế toán đến hình thái tổ chức công ty và hệ thống phân phối, mua bán hàng hóa hay dịch vụ. Trong khi ở Trung Quốc, có thể do nền giáo dục không tốt nên các lãnh đạo công ty sáng tạo hơn nhiều. Nếu so sánh, quản trị Mỹ có sự cẩn thận hơn, làm theo bài bản và phát triển theo hoạch định còn quản trị Trung Quốc khá bất cẩn, thích vô trường và đôi khi liều lĩnh đến nguy hiểm. Nhưng cũng ngẫu nhiên, đôi khi sự liều lĩnh này lại có thể đem đến những giải pháp sáng tạo đột phá bất ngờ. Trước đây, tôi gửi một nhân viên người Mỹ sang Tân Hải để nghiên cứu một dự án về nhựa hóa học theo đặt hàng của một đối tác bên Mỹ. Sau 2 tháng, anh ta về nước, báo cáo một loạt khó khăn từ điều kiện thị trường đến luật lệ của chính quyền và kết luận dự án không khả thi. Cảm thấy tiếc về dự án này. Tôi quyết định thử lại bằng cách thuê một nhân viên tại Trung Quốc làm. Chỉ đúng một tháng rưỡi sau, anh chàng người Trung Quốc này hoàn thành toàn bộ công việc điều tra và lập một dự án khả thi làm hài lòng mọi người liên quan. Trung Quốc tinh quái Đặc thụ văn hóa của mỗi quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất định lên cung cách quản trị. Khi cần hợp tác, người Mỹ đi ngay vào vấn đề, có mục tiêu, thời hạn rõ ràng. Trong khi người lãnh đạo Trung Quốc lại rất kiên nhẫn, kinh đáo, nhiều thủ đoạn và tham lam. Chính vì thiếu tính kiên nhẫn nên tôi nhận thấy trong nhiều trường hợp cần đấu trí để giành lợi thế, các doanh nghiệp Mỹ hay bị thiệt thòi. Đừng cử một ví dụ khi một quản lý cấp trung của Mỹ sang Trung Quốc bàn chuyện hợp tác. Anh ta đã tính toán trước ngày đi và về chính xác, thường là khoảng 10 ngày. Vì đối tác Trung Quốc biết được thời gian biểu của chuyến bay và khách sạn, nên cố tình tìm đủ cách lo kéo đối tác Mỹ đi ăn, chơi hay vì tập trung bàn chuyện kinh doanh. Vào ngày cuối, theo kế hoạch, đại diện của công ty Mỹ phải có cái gì đó ký kết để gửi về công ty mẹ theo đúng kế hoạch hay thủ tục, thì phía Trung Quốc lại muốn lờ đi vụ việc. Đợi đến phút cuối, công ty Trung Quốc ép phía Mỹ ký hợp đồng theo ý mình dễ dàng hơn, vì biết rằng những nhân viên cấp Trung sợ phải về nước với bàn tay trắng. Đa số công ty Mỹ thường mang đặc tính thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng riêng doanh nhân gốc cho Thái lại có sự khôn ngoan bền Mỹ còn hơn cả doanh nhân Trung Quốc. Họ biết khi xin chuyện nhỏ để làm chuyện lớn, nhìn vấn đề theo đại cục, trong khi các chuyên nhân Trung Quốc tính toán khá tụng mũng. Nhưng dĩ nhiên, mỗi bên đều có những ngoại lệ và vỏ quốc dày có móng tay nhọn. Câu chuyện Tứ Lâm kể rằng một anh thương nhân gốc cho Thái qua Trung Quốc còn có hàng ở tiệm đồ cổ. Anh ta rất thích một bình trà thời khang hy nên có ý định mua về nhưng còn đáng đo vì giá khá cao. Chủ tiệm đồ cổ thấy anh ta đeo một cái đồng hồ roulette đẹp quá nên đề nghị đổi lấy chiếc bình cổ. Anh Do Thái nghĩ một lúc rồi nói Tôi không đổi được vì thú thật đây là roulette giả. Nghe vậy ông chủ Trung Quốc sốt sẵn nói Không sao, bình cổ của tôi cũng làm giả mà. Phí tổng kiểu Mỹ Phí tổng lớn nhất về điều hành doanh nghiệp ở Mỹ là lưu nhân viên và thuế. Mức thuế cao nhất có thể lên đến 35% tổng số lợi nhuận, gồm thế lợi tức liên bang và tiểu bang, chưa tính đến những mức thuế khác như đóng góp cho quỹ xã hội, thuế bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, các công ty bên Mỹ tìm đủ mọi cách để giảm bớt thuế bằng cách lập công ty bên ngoài để lấy một phần lợi tức ra, hoặc ông chủ đẩy chi phí cá nhân vào cho công ty như đi chơi, tiếp khách, đi học, mua quà tặng thậm chí còn trả tiền lương cho vợ Trong khi bên Trung Quốc phí tổn điều hành lớn nhất là phí gầm bàn và thuê văn phòng dù 2 năm gần đây lương nhân viên Trung Quốc đã vọt cao đến chóng mặt Chi phí địa ốc văn phòng thương mại hay căn hộ bên Trung Quốc cụ thể là ở Bắc Kinh và Thượng Hải nhiều khi còn cao hơn cả New York và San Francisco Trong khi lợi tức trung bình của doanh nghiệp Trung Quốc chỉ bằng 1 phần 10 doanh nghiệp Mỹ Về phí tổn nhân viên Thu nhập của một nhà quản lý Mỹ ít nhất là từ 100.000 đến 200.000 đô la một năm, trong khi doanh thu của một công ty nhỏ chỉ trung bình khoảng 2 triệu đô la. Do đó tại Mỹ, chỉ cần thuê sai một nhân viên quản lý, kém hiệu quả là thiệt hại lớn. Ngược lại, chi phí nhân viên ở Trung Quốc không nhiều, nên ban quản lý thường có thói quen thuê rất nhiều nhân viên dù biết rằng thiếu hiệu quả. Chẳng thấy mà doanh thu hàng năm của Goldman Sachs khoảng 50 tỷ đô la, sử dụng 35.000 nhân viên, trong khi doanh thu của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Chỉ có 47 tỷ đô la lại có số nhân viên hơn 480.000 người. Một khác biệt nữa là doanh nghiệp Mỹ rất chịu chi tiền làm nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Thống kê cho thấy, riêng việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, người Mỹ chi ra gấp 5 lần Trung Quốc trong những thập niên 1990. Nhưng qua năm 2009, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm của Trung Quốc đã gần bắt kịp Mỹ khoảng 80%. Do đó, sự độc đáo về sản phẩm của Mỹ được ưa chuộng khắp thế giới. Dù tính đến những bàn sáng chế tạo sự độc quyền, ví dụ như Nai là một công ty hoàn toàn không sản xuất mà chỉ tập trung nghiên cứu mẫu mã và chất lượng. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Nai ở Thượng Hải có hơn 2.000 nhân viên với vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la cho máy móc, chỉ chuyên kiểm tra chất lượng mẫu mã sản phẩm. Tôi có tư vấn cho chủ tịch của hãng sản xuất xe Lifan ở Trung Quốc, nhưng đề nghị chi tiêu về nghiên cứu phát triển thị trường thường bị gạt bỏ. Ông ta thích đi tác đoán đầu kiểu Á đồng để mua lại công nghệ cao với giá rẻ. Năm 2001, BMW muốn bán nhà máy lắp ráp động cơ ở Brazil với giá 400 triệu đô la, vì phân thương lượng mua với ý định tiếp thu công nghệ đặc biệt của BMW. Tôi khuyên ông ta rằng, BMW bán nhà máy nhưng họ sẽ không dễ dàng để lại công nghệ. Cuối cùng, hợp đồng mua bán này cũng không diễn ra. Thực tại đối đầu truyền thống Hai chiếc lý truyền thống ảnh hưởng sâu đậm nhất trong xã hội Trung Quốc là Khổng mạnh và chế độ xã hội chủ nghĩa Hai triết lý này đều không ủng hộ giới doanh thương Thế nhưng, song hành cùng hai triết lý đó Là một thực tế khát khao làm giàu đến kinh ngạc của người Trung Quốc Kể cả trong cũng như ngoài nước Khổng mạnh có bốn nguyên lý cơ bản mà ngày nay vẫn tồn tại mạnh mẽ Dù dưới nhiều hình thức khác Nguyên lý thứ nhất là sự tôn trọng quyền lực của cấp lãnh đạo Ngày xưa, sự tôn trọng hướng về vua, quan, trí thức và người cao tuổi Ngày nay, những nghiên cứu, phân tích khoa học về xã hội Trung Quốc cho thấy quy định này đã không thay đổi bao nhiêu. Chính quyền Trung ương ngày nay vẫn giống như vua chúa xưa, giới chức có nhiều quyền luật trong xã hội. nguyên lý thứ hai là phải hy sinh cá nhân để đoàn thể hay phe nhóm tồn tại. Nhóm ở đây có thể là gia đình, ban hội, bạn bè, đảng phái. Điều này trái ngược hẳn với văn hóa Âu Mỹ luôn đề cao vai trò cá nhân trước đoàn thể. Trong chuyện kinh doanh ở Trung Quốc, những ăn cả là những công ty lớn dẫn đầu các hoạt động của ngành nghề và các đàn em chỉ sao chép từ sản phẩm đến ngay cả tên gọi người ta gọi đó là suy nghĩ nhóm tất cả giống như một đàn cá cùng suy nghĩ và hành sự giống nhau nếu con cá đầu đàn đi đúng đường thì đàn cá sẽ trở thành một con cá khổng lồ còn nếu đi sai hậu quả sẽ rất nguy hiểm cho cả khối ngành nghề đó nguyên lý thứ ba là dựa trên tính sĩ diện để giữ gìn trực tờ xã hội thay vì luật lệ theo đó Cá nhân không được phép làm những gì có ảnh hưởng xấu đến thể diện của nhóm. Tính quan hệ nhóm và sĩ diện ảnh hưởng khá lớn đến quản lý doanh nghiệp. Về mặt tích cực thì chữ tính luôn được đề cao trong chuyện làm ăn của người Trung Quốc với nhau. Nhưng về mặt tiêu cực, tính sĩ diện dẫn đến thói quen thích làm nổi bề mặt, nặng tính phô trương thành tích mà đôi khi quên đi chất lượng thật. Nguyên lý thứ tư là tạo mối quan hệ sâu xa trong nhóm giữa các thành viên. Đây là mạch nói giữa gia đình bạn bè bang hội và những người đồng hương để cùng liên kết giúp đỡ nhau trong công việc theo nhu cầu. Triết lý của chế độ Cộng sản chủ Nghĩa cũng còn nhiều ảnh hưởng đến cách quản trị và hành xử của người Trung Quốc ngày nay. Vào thời kỳ Mao Trạch Đông, mọi sở hữu tư nhân đều bị coi là xấu xa, tất cả tài sản đều phải thuộc về cộng đồng, ngay cả đất đai nhà cửa chỉ được phép sử dụng chứ không được sở hữu. Do đó, những hành động đột phá, sáng tạo luôn bị cột chặt và không thể phát huy, vì không đem lại lợi ích cá nhân gì. Nhưng trên một bệnh viện khác, quốc chiếm đoạt tài sản công lại là trò chơi được sử dụng nhiều nhất. Những nhà quản lý kinh tế biết suy nghĩ sâu sắc về vận mệnh quốc gia cũng đành bó tay trước hiện tượng chụp giật gian lận này. Nhìn ở một góc độ khác, các công ty VIT thường do giới lãnh đạo trẻ thành lập hoặc từ nhiều người ở nước ngoài trở về nên thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, những công ty kiểu mới này phần lớn chỉ sao chép thế giới. Như Baidu bắt chước Google, Ta Bào giống eBay, do đó chưa tạo ra sức sáng tạo thực sự để đưa IT của Trung Quốc lên tầm thế giới. Thừa kế và sự xung đột Ảnh hưởng phức tạp của các triết lý văn hóa truyền thống tại Trung Quốc thường tạo ra mâu thuẫn về quan điểm và công cách quản trị giữa thế hệ trước với thế hệ sau ngày càng rõ rệt. Công ty bên Trung Quốc thì luôn theo lớp lan truyền thống, quân sư phụ, có thể chọn người anh cả kém năng lực lên lãnh đạo doanh nghiệp chứ không phải là người em tài năng. Do đó, mỗi xung đột giữa các thế hệ và trong gia đình luôn xảy ra. Tôi biết một anh bạn trẻ du học ở Mỹ trở về làm cho công ty của người chú ruột, luôn đề cao cái mới, nên anh ta bắt đầu tìm cách thay đổi lề lối kỹ cương của công ty. Ban đầu, người chú cũng ít nhiều chấp nhận, nhưng trong lòng không vui. Dần dần, mỗi bất đồng ngày một tăng cao, đến mức trong một cuộc họp người chú thẳng tay tắt vào mặt cháu ruột và đuổi khỏi công ty. Ôm mối hận trong lòng. Anh cháu thách ra ngoài thành lập một công ty kinh doanh đúng lĩnh vực của ông chú mình. Bằng phương pháp làm ăn hiện đại, năng động, kể cả học hỏi đầy đủ những mánh khóe và các mối quan hệ, công ty của người cháu phát triển rất nhanh, vượt mặt công ty của chú ruột và giành thế chủ động trong cạnh tranh. Tính chất gia đình ở Trung Quốc rất quan trọng, tiếp đến là ban hội đồng hương. Gia đình Lý Gia Thành, người giàu nhất ở Á Châu với tổng tài sản khoảng 15 tỷ đô la cũng là một biểu tượng của tư duy truyền thống này. Nhân vật thứ hai trong tập đoàn Lý là con trai trưởng của ông, Victor Lý, sẵn sàng cho ngày kế vị trong suốt 35 năm qua. Bất đồng với sự chỉ định này, người con thứ hai là Richard Lý bỏ ra ngoài mở công ty riêng, đôi khi cũng cạnh tranh với chính tập đoàn Lý. Một tập đoàn lớn khác là của Stanley Hồ ở Ma Cao, ngày tách ra thành hai công ty cạnh tranh cùng nghề, cũng do con trai và con gái nắm giữ vì sự bất đồng trong gia đình. Vì vậy, không nhạc nhiên khi ở Trung Quốc, ngay cả những chuyên nghiệp nhà nước cho người cha quản lý cũng bị vây xung quanh là con cái, người quen, họ hàng. Rất nhiều trường hợp, sự kế vị không dựa trên tài năng hay kinh nghiệm, mà là do máu mũ, cha truyền con nối. Ở Mỹ cũng có những chuyện tương tự, nhưng phần lớn người sáng lập luôn tìm cách ra khỏi công ty khi đã có tuổi và tạo ra một tầng lớp kế vị là người quản lý chuyên nghiệp, thay vì chỉ chọn người trong gia đình. Ngoài ra, dù có thể ông chủ cũng muốn con kế tục, nhưng nhiều người con lại không thích như vậy. Các tập đoàn lớn như hãng Stairford, Getty Oil, One IBM, đều do những nhà kinh doanh nổi tiếng thành lập, nhưng không tập đoàn nào do con của ông chủ kế nghiệp. Con trai của Henry Ford không thích làm cho gia đình nên không tham gia công ty. Chỉ có cháu nội là theo đuổi sự nghiệp vì say mê ô tô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta không được nắm vị trí cao trong tập đoàn ngay mà phải làm kỹ sư thực tập. Sau 36 năm làm việc, trải qua nhiều chức vụ của công ty, cuối cùng người cháu nội này mới được leo lên làm chủ tịch tập đoàn. Tại tập đoàn GE, ông chủ tịch Jack West Điều hành công ty hơn 32 năm, 5 năm cuối trước khi về hưu, ông dành phần lớn công sức cho việc tìm người kế vị. Ngay bây giờ, ông trùm chứng khoán Warren Buffett cũng đã bỏ thiên giờ suốt 2 năm qua để tìm người thay thế xứng đáng. Theo một thống kê xã hội học, người Mỹ dành 6,2% lợi tức cá nhân cho việc làm từ thiện, trong khi ở Trung Quốc con số này chỉ là 0,4%. Điều này cho thấy tinh thần xã hội của người dân Mỹ khó phần được ưu tiên hơn thay vì gia đình. Với Mỹ, thành công của doanh nghiệp sẽ là chứng minh cho sự thành công của cá nhân mình. Đây là thương hiệu cá nhân lưu truyền cho hậu thế. Trong khi ở Trung Quốc, lãnh đạo chuyên nghiệp thành công để làm vẽ vang gia đình, dòng họ, bản tộc và quê hương. Đây là thương hiệu của đoàn thể trước thế giới bên ngoài. Từ kế vị đến minh bạch Nhìn kỹ sự khác biệt về kỹ cương công ty và quyết định chọn người kế vị giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ cho thấy một tỷ lệ nghiệp về tính minh bạch. Vì vấn đề minh bạch và thông tin mở luôn phải rõ ràng, kịp thời, các doanh nghiệp Mỹ rất chuộng dùng các sản phẩm công nghệ thông tin, còn với Trung Quốc, lãnh đạo doanh nghiệp không thích sử dụng các công nghệ này, vì theo thống kê, 92% doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đều có cái để giấu giếm. Nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ vừa qua, nguyên nhân chính là do ngân hàng đã bất cẩn cho vai quá rủi ro. Với mọi thông tin rõ ràng, Chính phủ Mỹ đã mổ rẻ từng vấn đề và thảo luận chi tiết các giải pháp gỡ rối trước Quốc hội và công chúng. Trong khi đó, một điều không được để ý đến là nợ xấu trong các ngân hàng Trung Quốc. Nhiều thảo luận cho thấy, chính phủ đã phải 8 lần ra tay một cách âm thầm để cứu ngành ngân hàng trong 30 năm phát triển vừa qua. Ngành ngân hàng Trung Quốc được hưởng thế độc quyền, tránh được những cạnh tranh thường thấy ở thị trường và 90% sở hữu là thuộc nhà nước. Ngân hàng Trung Quốc đề xuất chi trả lãi suất 1 đến 2% một năm cho người dân, trong khi cho vay ra bên ngoài lên tới 7 đến 8%. Nếu hoạt động bình thường Đây là một phương thức làm ăn vô cùng lợi lộc nhưng rất nhiều khoản cho vay lãi thuộc nợ xấu. Nợ xấu trong 25 năm qua của ngân hàng Trung Quốc luôn lên 20%. Thành ra trong 5 năm vừa rồi, Trung Quốc đã bắt các ngân hàng phải cổ phần hóa để chuyển trách nhiệm trả nợ này cho các nhà đầu tư mới. Nhưng ngay cả khi đã cổ phần hóa, tổng mức nợ xấu hiện nay vẫn rất mù mờ. lý bài đàn của giới chuyên nhân có nhiều tương đồng trong nhiều xã hội. Nhưng tính bài đàn ở Mỹ là tập trung vào thị trường, ví dụ như iPhone, sau khi sản phẩm điện thoại thông minh này ra đời, hàng loạt sản phẩm ăn theo phong cách này xuất hiện. Còn với Trung Quốc, tính bài đàn do chính sách của chính phủ tạo ra. Tôi gặp một chuyên nhân Trung Quốc làm về IT và cũng khá thành công khi nhảy sang để ở vào đầu giai đoạn 2005. Giờ đây, anh ta lại nhảy vào lĩnh vực công nghệ xanh. Tôi hỏi anh ta biết gì về lĩnh vực này không? Anh ta nói không biết gì nhưng cứ làm vì đã có chính phủ hỗ trợ. Chẳng thế mà, ngay trong các báo cáo thường niên của các doanh nghiệp đại chúng Trung Quốc, nội dung luôn nói đến chính sách của chính phủ, lấy nó làm định hướng để phát triển. Trong một thế giới phẳng toàn cầu hóa, những phương thức lề lỗi của quản trị doanh nghiệp hiện đại và hiệu quả nhất sẽ chiếm thế thượng phong và sẽ được mỗi doanh nhân học hỏi và ứng dụng. Kết quả sau cùng là sự sang bằng những khác biệt địa phương của ngành quản trị doanh nghiệp, nhưng quy trình tiến hóa này sẽ phải trải dài nhiều thập niên và vài thế hệ. Trong thời đoạn chuyển tiếp này, chúng ta phải nhìn nhận sự khác biệt về văn hóa cũng như thực tại quản trị của hai nền kinh tế, Mỹ và Trung Quốc, để điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và đạt được kết quả mong muốn. Khói sách nõi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 4 với nội dung Quản trị doanh nghiệp. Trong phần 4 khu quyển sách, khói sách nõi.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn chương 5 với nội dung quan hệ làm ăn. Trong những giao dịch kinh doanh dài hạn hay ngắn hạn, mối quan hệ là gạch nối những ý tưởng hành động rời rạc để tạo thành những sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp Một doanh nhân khi đã bước vào thương trường không thể thiếu các mối quan hệ Nhưng ở hai thị trường Mỹ và Trung Quốc sự tạo dựng quan hệ trong công việc có những đặc tính khác nhau xuất phát từ văn hóa, môi trường và từ cả cơ chế lẫn mức độ phát triển của hai nền kinh tế Như đã nói, tại Mỹ, quan hệ với khách hàng là mục tiêu chính của doanh nghiệp Bán hàng là hoạt động số 1 Không có khách hàng đồng nghĩa là không có doanh thu để chi trả cho hoạt động. Nên nhiều khi lương nhân viên bán hàng cao hơn cả thu nhập của ông chủ. Trong khi đó, quan hệ lớn nhất của một doanh nghiệp Trung Quốc là quan hệ với quan chức, bộ máy chính quyền. Hiện nay, với nền kinh tế thị trường, mối quan hệ này tuy đã giảm nhưng vẫn rất quan trọng. Đặc thù này đã ảnh hưởng đến cách thức tạo mối quan hệ của doanh nhân Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ đa tầng tại Mỹ Tại Mỹ Doanh nghiệp có khá nhiều phương thức để tạo dựng quan hệ, tùy vào sáng kiến độc đáo của ban quản lý. Những nguồn quan trọng nhất là từ các luật sư, nhà tư vấn, kiểm toán viên và ban giám đốc ngân hàng. Những đối tác này cũng có thể gọi là cò, nhưng thường thì họ nhận thù lao từ những giá trị gia tăng theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Nếu là những cò tư vấn hay luật sư thì có hợp đồng thanh toán rõ ràng. Ngoài 4 đối tác quan trọng trên, các doanh nhân Mỹ cũng có thể tìm nguồn quan hệ qua các hội cụ sinh viên, các hiệp hội đoàn thể trong ngành nghề và dĩ nhiên là bạn bè, bạn học cũ, bạn chơi thể thao, bạn bè tôn giáo, hàng xóm láng giềng. Riêng mối quan hệ gia đình, do nước Mỹ quá rộng, gia đình thường không quay quần ở nhau như các xứ khác, nên quan hệ này khó phát triển đúng mức. Thêm vào đó, người Mỹ thường khuyên nhau là không nên đem gia đình hay bạn bè vào chuyện làm ăn. Với nhiều khác biệt về tính cách, quan điểm, kinh nghiệm và kiến thức, những đối tác kinh doanh rất dễ đủ chạm, nhất là khi công ty gặp khó khăn hay khi những chuyện tình cảm cá nhân xen vào quyết định. Họ cho rằng tình cảm gia đình và bạn bè quan trọng hơn tiền bạc và cách dễ làm mất bạn hay vợ con là cãi nhau hàng ngày về việc làm ăn. Riêng về sự giúp đỡ từ bạn bè gia đình thì đây là một nguồn giới thiệu rất tốt. Khi tôi qua sống ở Mỹ lần thứ hai vào năm 1975, tôi quen một vị cha xứ người Pháp. Ông hay nhờ tôi tư vấn về văn hóa Á Châu vì giáo phận do ông quản lý có nhiều người gốc Việt và hoa sinh sống. Sau này, ông là người giới thiệu tôi với nhiều đại gia của Los Angeles, một người bạn từ Đại học Penn State, sau này cũng thành ân nhân của tôi khi anh làm chủ tịch một tập đoàn lớn của Mỹ về điện tử. Lời giới thiệu chân thành của anh đã mở rất nhiều cánh cửa quan trọng cho bước đường kinh doanh của tôi. Muốn tìm được mối quan hệ phù hợp, trước tiên, do nhân cần xác định cho mình mục tiêu cụ thể. Nếu mục tiêu kinh doanh đơn thuần là chuyện tìm khách hàng, thì doanh nghiệp nên sử dụng cò môi giới, gọi là đại diện thương mại, vì họ có trong tay nhiều danh sách và quan hệ lâu năm với khách hàng. Còn nếu muốn liên hệ với các đối tác lớn hơn để khuất trương, thì các công ty kiểm toán và ngân hàng là nguồn giới thiệu quan hệ tốt. Tại Việt Nam, khi nói đến kiểm toán, ta chỉ liên tưởng về công việc sổ sách phục vụ cho sở thuế. Nhưng tại Mỹ, các kiểm toán viên lo cả phần tư vấn về cấu trúc tài chính nên quen biết nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Sự giới thiệu này cũng kèm theo lợi ích cho bên kiểm toán vì họ muốn có thêm nhiều gói tư vấn mới ở những khách hàng liên tục phát triển. Với ngân hàng, nếu khách hàng của họ có thêm đối tác thì ngân hàng sẽ có thêm doanh thu qua những giao dịch mới. Trong khi đó, nếu nhờ luật sư hay nhà tư vấn giới thiệu thì phải lo trả phí tính theo giờ. Mỗi giờ làm việc của luật sư tại Mỹ trung bình khoảng 500 đô la. Một nguồn tạo quan hệ khác rất tốt bên Mỹ là các giáo sư đại học. Các công ty thường thích sử dụng giáo sư làm tư vấn vì họ kính nể và tôn trọng trí tuệ của những người trong môi trường đại học. Trong những cộng tác tư vấn này, các công ty không trả phí trực tiếp cho giáo sư mà trả cho trường đại học, sau đó trường sẽ chia lại một phần cho giáo sư. Do vậy, dù học hàm giáo sư không kiếm được nhiều tiền, nhưng bù lại, những giáo sư nổi danh đều có những hợp đồng nghiên cứu rất lớn, từ chính phủ đến các tập đoàn. Chính vì sự trọng vọng đó, nếu được một giáo sư giới thiệu, chắc chắn giá trị của sự giới thiệu đó sẽ rất cao. Tôi có đầu tư vào công ty Sohu, cộng Internet Trung Quốc theo mô hình Yahoo, khi Charles Yang vừa thành lập qua sự giới thiệu của một giáo sư ở MIT. Ông dạy Yang và rất nhiệt tình đi khuyên tiền cho dự án Sohu. Trung Quốc, nhất quan chức vì ban họ Đối với văn hóa Trung Quốc, quan hệ giữa người với người là nguồn gốc và biểu tượng của xã hội văn minh, khác với Tây Âu. Tôn giáo truyền thống của Trung Quốc thực dụng và bàn luận nhiều về nhân quan hơn là quan hệ giữa người với trời hay với các thần thánh. Người Trung Quốc đề ra 5 nguyên tắc cho người khi muốn hình thành mối quan hệ bền vững. 1. Tin tưởng lẫn nhau 2. Lòng tôn kính về đức độ tài năng 3. Lòng trung thành theo thứ bậc 4. Sự hy sinh vì nhau trong lúc gặp khó khăn 5. Tinh thần chia sẻ quyền lợi cho nhau trong công bằng, hợp lý Tiếp theo, năm nguyên tắc là sự sắp thép các thứ bật quan trọng trong quan hệ. Trước tiên là với chính quyền, quan chức, sau đó bơi đến mối quan hệ gia đình, ban hội. Nói về mối quan hệ với quan chức, năm 1980, tôi quen một anh bạn tên là Vincent Lu, sống ở Hồng Kông. Trước khi lấy vợ, anh ta là một chân chơi đúng nghĩa, không thích làm ăn. Sau khi học ở Úc về, ông bố cho 10.000 đô la để mở một văn phòng giao dịch địa ốc chỉ với 3 nhân viên vào năm 1971. Công việc kinh doanh cũng chẳng khả quan gì. Năm 1984, Vincent qua Thượng Hải và chơi thân với một người tên là Hang Zhen. Sau 5 năm quen biết, được sự nghiệp của Hang cũng thăng tiến. Anh được cử phụ trách kinh tế của thành phố Thượng Hải rồi được đề bạc làm thị trưởng Thượng Hải. Nhờ mối quan hệ này, năm 1997, Vincent là một cô vui chơi đầu tiên ở Thượng Hải tên là Xin Tian rất thành công. Anh sở hơn 30 biệt thự cũ và kế tạo thành các nhà hàng sang trọng. sau thành công đó anh ta cho xây dựng các cao ốc phía sau rồi phát triển rộng ra nhiều khu vực khác ở Thượng Hải, rồi Trung Quốc. Hiện công ty Suyon do Vincent Lo quản lý nằm trong top 20 công ty ở Hồng Kông với giá trị tài sản gần 5 tỷ đô la. Sự gắn bó giữa Vincent và Hang chặt chẽ tới mức. Có thời gian Hang được cử qua làm phó thị trưởng Trùng Khánh thì Vincent Lo cũng đi theo và đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào đây. Ngoài chuyện quan hệ với quan chức lớn thì mối quan hệ với chính quyền địa phương tại Trung Quốc dù có là cấp phường xã thì cũng không thể thiếu. Bất cứ doanh nhân nào, dù kinh doanh một tiệm ăn nhỏ, nếu không quan hệ tốt với công an phường xã thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Trong khi tại Mỹ, trừ những công việc có liên quan sâu đậm đến chính phủ, phần lớn các doanh nhân Mỹ không bao giờ để ý đến việc phải có quan hệ với chính quyền. Đó là mối lo chỉ dành cho những nhà thầu làm cho chính phủ, hay những công ty cần sự giúp đỡ hay bị kiểm soát bởi chính phủ. Tuy vậy, cũng không tránh được trường hợp những viên chức chính phủ cậy quyền để sách nhiễu doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Bởi Mỹ, các cơ sở thực phẩm bị kiểm tra nhiều nhất, đặc biệt về vệ sinh, cứ khoảng 10 ngày một lần, tôi có một gia đình người bà con qua định cư làm một siêu thị chuyên dành cho người châu Á. Thanh tra vệ sinh phụ trách khu vực là một anh Mỹ trắng rất khó chịu, nhất là với cộng đồng thiểu số, chỉ cần phát hiện có một con dáng là anh ta bắt đóng cửa để diệt cho bằng hết. Tô lạnh không đúng nhiệt độ cũng bắt ngưng bán Gia đình này rất sợ cứ khi anh ta đến là lại không núm Một anh bạn khác của tôi làm ở siêu thị Texas Cũng bị hành không kém Có lần một nữ thanh tra vệ sinh đến kiểm tra Thì có con chuột rất xuống chống người Bà ta sợ quá ngất xỉu Hôm sau báo chí chạy đến đau nghẹt cửa hàng phải đóng cửa một tháng Nhưng thực ra những trường hợp này Chỉ là thiểu số đều có hướng giải quyết Nếu biết luật và quyền lợi của mình Với chuyện siêu thị của người bà con tôi Thấy họ bị ép quá, tôi bực mình kêu luật sư đòi khởi tố anh chàng thanh tra vì tội kỳ thị chủng tộc. Từ đó, anh thanh tra người Mỹ bỗng lịch sự hẳn, không còn quá khoác như xưa. Tuy nhiên, dù coi trọng quá đáng quan hệ với quan chức, nhưng thực sự, với doanh nhân Trung Quốc, không quan hệ nào vững chắc và quan trọng hơn là gia đình và bạn bè. Không như người Mỹ thường tránh việc làm ăn chung với gia đình bạn bè, đây lại là sự chọn lựa đầu tiên của người Trung Quốc. Dù sao, họ đã quen sống trong hoàn cảnh phức tạp của đại gia đình và thích quay quần bên nhau, nên người Trung Quốc không cho những đụng chạm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Và lại, văn hóa truyền thống của Trung Quốc luôn có những xếp đặt thứ bật cho các quan hệ, nên quyết định của người trên ít khi bị thách thức. Cơ sách nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung quan hệ trong ngành nghề của chương 5, quan hệ làm ăn. Tại Trung Quốc, một điều dễ nhận thấy là các ngành nghề nơi đây thường làm ăn theo kiểu quầy đàn. Một gia đình trong ban hội làm gì thành công thì bà con chồng họ cũng súng vào làm y như vậy. Chẳng hạn, trước đây tại huyện Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, chỉ có vài cơ sở làm thuốc lá giả. Sau đó thấy lợi nhuận cao, cả làng đua nhau làm. Chỉ trong ít lâu, ngôi làng này trở thành trung tâm xuất khẩu thuốc lá giả đi khắp thế giới. Khi tôi mở nhà máy sản xuất bút viết ở Quảng Đông, đối thủ của tôi lúc đó chỉ là hai cơ sở nằm ở tỉnh Ôn Châu gần Thượng Hải. Rất nhanh họ ăn cắp kiểu dáng cũng như nhái thương hiệu của tôi. Tuy số lượng sản xuất nhỏ nhưng vì thấy kiếm lợi được nên sau đó có hơn 100 cơ sở nhỏ bắt đầu làm theo, trở thành một thế lực vượt trội khi tập hợp lại. Họ biết liên kết chặt chẹp với nhau để chia thị phần. Một trường hợp khác là kinh nghiệm của nhà bán lẻ dụng cụ điện máy Best Buy vốn nổi tiếng khắp thế giới. Họ nghĩ rằng khi mở siêu thị đầu tiên ở Thượng Hải, họ sẽ thắng mỗi đối thủ nhờ khả năng và tên tuổi. Nhưng cuối cùng, Best Buy phải chịu thua một khu phân phối gần đó với hai trung tâm thương mại và một dạy phố bán đồ điện máy, điện tử và tên học. Dạy phố này được tập hợp bởi các ngàn tiệm nhỏ, với đủ mọi kiểu mẫu mã, thật, giả, nhái, giá rẻ vì làm ăn theo lối gia đình. Tính ban hội ở Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, do đó nếu là người cùng làng, cùng tỉnh, cùng tiếng nói, sẽ tạo quan hệ dễ dàng. Ví dụ, dù là người ở xa, không quen biết ai, nhưng nếu bạn là người gốc Triều Châu, Khi đến Thượng Hải, bà sẽ nhanh chóng được bang hội của người Triều Châu giúp đỡ. Ngay cả trên thế giới, tính chất này cũng không thay đổi ở những khu vực có Hoa Kiều sinh sống, làm ăn. Lối làm ăn bên Âu Mỹ của người gốc Hoa cũng dựa trên giấy tờ hợp đồng theo phong cách hiện đại. Nhưng tính nội bộ sắc tộc vẫn còn nặng. Nếu có tranh chấp, họ không thích nhờ tới pháp luật. Thường thì hai bên tranh chấp sẽ đưa sự việc cho một trưởng bang đứng ra xử. Còn nếu xử vẫn không xong, lúc đó sẽ sinh ra oán thù, con cái không được lấy nhau. Bạn bè dòng họ không được làm ăn với nhau Hai bên sẽ tìm đủ cách để phá nhau Trả thù Thậm chí có thể dẫn đến việc giết nhau Tôi biết một doanh nhân gốc hoa bên Mỹ làm về thủy sản, sẵn sàng hi sinh công ty của mình để phá kẻ đã thức tính trong làm ăn với ông ta bằng cách bán phá giá liên tục dù lỗ nặng. Cuối cùng, đối thủ của ông cũng chịu không nổi phải bỏ sang nơi khác sinh sống. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, người Mỹ gốc hoa sinh sống tình cảm hơn người Mỹ bản địa. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau và sự tận tụy lo cho ân nhân bạn bè là một truyền thống cao đẹp. Khi còn làm ở Quadrid, tôi từng giúp lập hồ sơ giới thiệu mối quan hệ cho một doanh nhân gốc hoa. Khi tôi qua Trung Quốc mở công ty, ông ta nặng nặng qua Thượng Hải cùng với tôi hơn một tháng. từ trả tiền ăn ở rồi đích thân dẫn tôi đi gặp các doanh nhân trong ban hội của mình. Tại Trung Quốc, tôi có thỉnh giảng cho một số chương trình kinh tế quản trị như EMBA, MBA vào cuối tuần và ban đêm cho những các quản trị đang làm việc và thấy có khá nhiều đại gia đua nhau học. Tôi hỏi họ, động lực chính yếu nào đã thúc đẩy họ tham dự các khóa học đào tạo thì 90% nói là để tạo mối quan hệ. Vì nhu cầu mở rộng mục tiêu quan hệ, ngày nay, câu lạc bộ với đủ mọi loại hình một ra như nấm. Các câu lạc bộ về thể thao như tennis, golf, đua xe hơi, tranh tìm hội viên với các hội đoàn về xã hội như hội doanh nhân, hội từ thiện, hội du lịch mà qua đó đã có nhiều mối quan hệ làm ăn được tạo dựng. Tôi biết một anh bạn là quản lý cho một ngân hàng ở Thượng Hải và là thành viên thuộc câu lạc bộ Lãng biển. Những chuyến đi cùng các thành viên tới Hải Nam, Philippines, Malaysia để lặn đã giúp anh tạo mối thân thiết với các thành viên khác và sau cùng, qua liên hệ này, anh được tiến cử cho giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty ở Hàng Châu. Tình bạn trong kinh doanh Tây đáp mối quan hệ ở Trung Quốc thường mất nhiều thị giờ hơn bên Mỹ, nhưng lại khá bền vững Ở Mỹ, tây dựng quan hệ cho một dự án làm ăn cũng cần thiết, nhưng khi đốt kết dự án, quan hệ đó cũng phai nhạt dần. Vì vậy, quan hệ làm ăn ở Mỹ luôn dựa trên lợi điểm nào đó trong kinh doanh, chết khi để tạo tình bạn lâu dài. Tôi có quen gia đình của Robert Kuot, khá nổi tiếng bên Malaysia và thường làm việc với con trai ông là Ian Kuot trong một liên doanh sản xuất Sijit Axit ở Indonesia. sau khi dự án hoàn thất, hơn 10 năm nay tôi hầu như không có liên lạc gì. Nhưng mới đây, khi đến Singapore, tôi gọi điện thì anh ta vẫn gặp và chào đón rất trân trọng. Dù bây giờ, tập đoàn Kuot đã trở thành một tập đoàn hàng đầu ở châu Á, nhất là Trung Quốc. Có điều đáng lưu ý là trong tất cả các giao tiếp, Phần lớn người Trung Quốc vẫn giữ văn hóa truyền thống ngàn năm. Trước tiên phải ăn nhậu, rồi đi hát karaoke, thậm chí cả hát bội, rồi lại ăn nhậu nhẹ nhót thâu đêm. Nếu không thích hay không biết làm những chuyện này thì mỗi giao tiếp chắc chắn sẽ chịu thiệt hại. Trong khi bên Mỹ, phần lớn quan hệ được cấu kết từ những cuộc họp, bữa ăn trưa hay tối, những lần làm việc chung nhau, đôi khi uống một ly rượu trước khi đi ngủ. Nếu thân hơn thì đi chơi gôn hay hợp mặt gia đình ở các buổi business và những hoạt động giải trí làm mạnh như xem thể thao hoặc dự các buổi hoa nhạc. Dù thiểu tình cảm, nhưng mối quan hệ làm ăn của người Mỹ rất mở, thường là trực tiếp. Khi tôi làm chủ tịch Hathcow, tôi được các nhà tư vấn giới thiệu cho nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ và tư nhân. Cái hay là tôi có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với các yếu nhân này về chuyện hợp tác, dù có mặt người tư vấn bên cạnh. Trong khi đó ở Trung Quốc, thường thì người giới thiệu không thích tôi nói chuyện làm ăn trực tiếp với đối tác. Tất cả mọi chi tiết làm ăn đều phải do những tai cò này sắp xếp và thực hiện. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách thức bán hàng. Tại Mỹ, các bộ phần mềm về quản lý khách hàng được doanh nghiệp mua và sử dụng rất phổ biến. Trong khi đó, những nhà phân phối phần mềm này ở Trung Quốc luôn than phiền sản phẩm này không được ưa chuộng lắm. Vì phần lớn giao dịch mua bán đều thông qua cò do đó muốn bán được một món hàng ở Trung Quốc thì 50% trong quyết định giao dịch là quan hệ, 50% còn lại là giá cả và chất lượng. Ở Mỹ, Facebook hay Linh và các mạng xã hội là công cụ tiếp thị rất phổ biến, được nhiều chính trị gia và doanh nhân sử dụng. Nhưng lãnh đạo doanh nghiệp ở Trung Quốc gần như không bao giờ sử dụng đến công cụ này. Phần lớn tin tức về công ty và cá nhân lãnh đạo đều do Cò đem lại. Các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ chỉ toàn cung cấp các thông tin căn bản, đơn sơ và mù mờ, trên website hay các tập tài liệu báo cáo về công ty. Người Trung Quốc cũng rất chú trọng đến mối quan hệ với người nước ngoài. Khi tôi đến Trung Quốc vào thập niên 1980, phần lớn người Trung Quốc chào đón rất thận trọng các nhà đầu tư nước ngoài và Hoa Kiều trong mọi dự án kinh tế. Nhưng sự chào đón khác với sự quan hệ, bởi đâu đó, quan hệ giữa hai bên còn nhiều nghi kỵ mâu thuẫn, không bao giờ tiến tới sâu đậm. Đôi khi người Trung Quốc còn ngờ vực canh ghét với Hoa Kiều nhiều hơn với người nước ngoài dù không nói ra. Năm tôi đến Trung Quốc làm ăn, tôi quen với ông Tổng là sự Mỹ ở Quảng Đông qua giới thiệu của người bạn. Tôi nhớ vị tổng lãnh sự trẻ này nói tiếng Hoa rất giỏi và có phong cách giao tiếp rất dễ mến. Vì lỗi quan hệ tại Trung Quốc luôn luôn tôn trọng các quan chức, nên vị tổng lãnh sự Mỹ là một nam chăm thu hút rất nhiều yếu nhân của Trung Quốc, cả công lẫn tư. Ông lại giúp mở rất nhiều cánh cửa cho tôi và các doanh nhân Mỹ khác, nhưng cũng phải hiểu một điều, đối với người Trung Quốc, dù anh có nói giỏi tiếng Hoa đến đâu thì cũng vẫn luôn có khoảng cách và bị nghi kỵ vì là người lạ. Theo cảm nhận của cá nhân tôi, đối với Mỹ, Người Trung Quốc luôn kính nỉ vì các thành tựu kinh doanh, quản trị, sản phẩm, sáng tạo của một siêu cường. Nhưng trong thâm tâm của mỗi người Trung Quốc, luôn có sự nghi ngờ người Mỹ có những ngu đồ gì đó có thể làm hại đến sự phát triển của Trung Quốc. Tư duy này tạo ra một trở ngại ngay cả với nhiều mối quan hệ làm ăn đang tốt đẹp. kể cả một người Mỹ gốc hoa cũng không thể có mối quan hệ tốt như người Trung Quốc với người Trung Quốc. Do đó, khi tôi đến Trung Quốc, tôi giao hết cho cò làm nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ. Tôi biết có những người Mỹ ở Trung Quốc mấy chục năm, có vợ con Trung Quốc nhưng vẫn không nhận được sự tin cậy tuyệt đối. Thế hệ trẻ sau này của Trung Quốc có tư duy gần gũi với người Mỹ hơn qua những trao đổi văn hóa và sự tiếp cận hàng ngày. Họ theo lối quản trị của Mỹ và luôn chủ động để tạo mối quan hệ với khách hàng và coi đó là mục tiêu chính. Tôi quen một anh bạn trẻ rất sáng dạ, làm chủ công ty Foscus Media. Anh Jabik, thế mạnh cạnh tranh của anh là những năm làm việc ở tập đoàn quảng cáo JWT đã tạo cho anh nhiều mối quan hệ với khách hàng quan trọng. Lời khoe của anh bạn trẻ này cho thấy một tư duy hoàn toàn khác với lớp doanh nhân đi trước. Họ đặt khách hàng lên mục tiêu đầu tiên, chứ không khoe khoang rằng quen quan chức này hay quan chức nọ. Một điểm khác biệt nữa là thế hệ trẻ mới của Trung Quốc đã bắt đầu dùng dịch vụ tư vấn nhiều hơn, nhất là về tiếp thị, quản trị, tài chính và IT. Cách đây 20 năm, chuyện doanh nghiệp dùng tư vấn là gần như không tưởng. Theo một thống kê mới đây, Diệp vụ tư vấn ở Trung Quốc tăng trận 400% mỗi năm. Các doanh nghiệp trẻ Trung Quốc cũng biết sử dụng nhiều công cụ tinh học IT hiện đại để cải tiến kỹ năng quản trị và kinh doanh theo xu hướng nước ngoài. Nhưng nhìn chung, ngành nghề truyền thống ở Trung Quốc vẫn chiếm 66% sản lượng của nền kinh tế. Gần đây, từ năm 2005 trở về sau, người Trung Quốc bắt đầu có tiền và đi du lịch nước ngoài nhiều. Mặc cho những đố kỵ cổ hữu, họ thấy một nhu cầu rất quan trọng là cần những Hoa Kiều nói được tiếng Trung Quốc để giúp họ. Theo những lời bàn trên mạng, hơn 90% người giàu Trung Quốc chuyển một phần tiền qua Âu, Mỹ, Úc hay Singapore, Hồng Kông để thiết lập sự an toàn. Tôi có anh bạn trẻ gốc khoa sống ở Gutamela. Gia đình anh có 3 tiệm ăn tàu ở Gutamela City, nhưng anh lại không thích kinh doanh ăn uống, nên khi vừa thốt kịp đại học, anh ta liền qua Trung Quốc tìm cơ hội. Trong các mối quan hệ, anh quen một chuyên nhân Trung Quốc, khá giàu, nhưng luôn thổ lộ là cần thêm một hộ chiếu ở quốc gia khác để phòng thân. anh bạn cho biết Luật chi trú của Gutamela sẽ cấp một hộ chiếu di dân cho các chuyên nhân đầu tư hơn 200.000 đô la. Sau đó, bạn quan hệ với các quan chức Gutamela, anh lo được một hộ chiếu mới cho bạn với chi phí 50.000 đô la cộng với số tiền đầu tư. Sau vụ môi giới thành công đầu tiên, anh chàng Hoa Kiều Gutamela đăng mộ quảng cáo ra phật trên báo Thượng Hải về dịch vụ này. Ngay ngày đầu tiên, có 140 cú điện thoại gọi đến cần dịch vụ. Cách đây 2 năm, tôi gặp lại anh bạn này. Anh ta khoe làm ăn rất phát đạt đã lo trót lọt trên 10.000 hộ chiếu cho khách hàng và hiện có 8 văn phòng tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Quan hệ chính trị ở Mỹ Ở Mỹ cũng có chuyện mua chuột nhân vật chính quyền để hưởng lợi, nhưng không phải là hối lộ. Do nhân muốn tạo ảnh hưởng với các chính trị gia để bỏ một khoản tiền vào quỹ tranh cử. Theo luật, tất cả các khoản này phải được công khai hóa và niêm yết rõ ràng trong các báo cáo về tranh cử của mọi ứng cử viên, và tiền phải được dùng thuần tí cho mục tiêu tranh cử. Nhiều ứng cử viên đã bị tù vì sử dụng sai mục đích các số tiền này. Vì tranh cử ở Mỹ rất tốn kém, nên để đưa thông điệp hay quan điểm của mình đến các cử tri, ứng cử viên cần rất nhiều tiền, cơ hội tháng cử thư nằm ở tỷ lệ thuận với số tiền chi trả cho việc tranh cử. Luật bầu cử của Mỹ cấm không cho các công ty góp tiền tranh cử và phải do sự đóng góp của các cá nhân và không được quá 30.000 đô la cho mỗi ứng cử viên. Một chuyên nhiên Mỹ gốc khoa ở San Francisco lách luật bằng cách chi tiền đuối của anh cho nhiều người để ủng hộ cho Tổng thống Clinton. Sau này, vụ việc bị điều tra, anh ta bị tù 3 năm. Khi truy ra, thậm chí anh ta còn mắc tội giao tiền cho những người chưa có quốc tịch. Tôi cũng từng giúp Tổng thống Bút Cha bằng cách tổ chức các buổi gây quỷ với các doanh nhân gốc Á Châu, dù kiếm được cho quỷ tranh cử hơn 1 triệu đô la. Tôi cũng chẳng có một ảnh hưởng hay lợi lọc gì, ngoài việc được mời đi dự buổi gala đăng quang của Tổng thống. Với tất cả việc ủng hộ tranh cử này là một tiến trình công khai và trực tiếp. Với các nhóm lợi ích, gồm doanh nghiệp lớn, hay hội đoàn ngành nghề, hay hiệp hội thiện ích, họ thường thuê những công ty bia ở Washington DC có quan hệ với các chính trị gia để tạo mối quan hệ. Nhiệm vụ của một người tạo mối quan hệ chính trị là trình bày quan điểm, ý kiến của khách hàng mình với các nhà làm luật hay với các nhà thi hành luật. Nhiều người tạo mối quan hệ chính trị từ nhiều nhóm lợi ích được thuê để trình bày nhiều quan điểm khác nhau, phần lớn là đổi chọi để các chính trị gia có tài liệu suy ngẫm và quyết định. Người tạo mối quan hệ chính trị không có quyền cam đoan một kết quả gì với khách hàng. Tuy vậy, nhiều quan hệ đã xây dựng trong quá khứ. Các nhà tạo mối quan hệ chính trị có khả năng mời các chính trị gia đi ăn uống, chơi gôn với giới lãnh đạo công ty hay đoàn thể hiệp hội. Những chuyện gì xảy ra tại các hộp mặt đây thì chỉ có trời mới biết. Tuy vậy, nhiều chính trị gia đã gặp rắc rối khi việc tạo quan hệ chính trị không minh bạch và rất dễ bị kiện, Nếu chính phủ điều tra ra việc nhận giúp đỡ đó, ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu hay thi hành luật. Ngoài ra, mọi hoạt động của người tạo mối quan hệ chính trị đều chịu sự quan sát sức kỹ lưỡng của các đối thủ hay các ký giả truyền thông và ngay cả nhân viên dưới quyền nữa. Cũng có một số doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ các quan hệ chính trị. Như một công ty xây dựng nhà cửa mà quen thân với thị trưởng thì có thể được cấp giấy phép xây nhà nhanh hơn. Nhưng cơ cấu hội đồng thành phố thường có 7 người, ít nhất phải có bố phiếu đồng thuận doanh nghiệp mới có được bất cứ giấy phép nào thuộc dạng đặc biệt hay ưu tiên. Do vậy, một kết luận về quan hệ chính trị ở Mỹ là khi sống trong một ngôi nhà bằng kính, ít ai muốn làm gì phạm pháp, nhất là khi người xung quanh đều để ý đến mọi hoạt động của mình. Tóm lại, mọi hoạt động kinh doanh đều rất cần quan hệ, từ việc cây vốn để khởi nghiệp đến việc hoàn thành sản phẩm hay dịch vụ và mời chào khách hàng để có doanh thu, các doanh nhân cần quan hệ để đẩy nhanh mọi tiến trình. Nhưng phải hiểu là bất cứ quan hệ nào muốn được tốt đẹp, bền vững và lợi ích, điều đòi hỏi phải dồn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và ngay cả may mắn. Kết quả thì không gì chắc chắn, nhưng đây là một đầu tư mạo hiểm không để thiếu trong hành trang của doanh nhân, dù làm ăn ở Mỹ hay Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 4 của nguyện sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc của thí sĩ Alaphane. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này.